chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với đất đồng radio truyện ma nguyễn huy à, và ngày hôm nay huy mời tất cả mọi người cùng theo dõi một tập truyện ma mới và rất là hay của tác giả BM tập truyện xoay quanh cái chủ đề về người giữ cỗ hẳn là tất cả những quý tín giả yêu thích truyện ma nghe truyện ma nhiều thì ít nhiều sẽ biết tới cái chủ đề biết tới cái vấn đề là trấn yểm người giữ cỗ này câu chuyện cũng xoay quanh một cô gái Uh, mang một cái thân phận đang sống nhưng mà mang một cái phân thân phận là phải trở thành người giữ của cho gia tộc của mình uh, và hành trình để mà thoát khỏi cái thân phận đó của cô gái này dự kiến thì tập truyện này Huy sẽ phục vụ trong dòng um, đâu đó là 12 cho đến 15 tập trên màn hình của quý tín giả hiện tại đang là trang facebook của tác giả BM. và đường link để truy cập trang facebook Huy cũng đã dán ở trong phần mô tả rồi Mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook để mà có thể làm quen với tác giả cũng như có thể ủng hộ và theo dõi những tác giả mà chúng ta yêu thích nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào tập 1 của người chữ của tác giả BM. Có ai tin rằng trên đời này thực sự có những câu chuyện về người giữ của Tôi sống trong một gia đình rất không bình thường. Tuổi thơ của tôi phần lớn được gắn liền với những câu chuyện về người giữ của. Khi còn nhỏ, vì bố mẹ thường xuyên đi công tác chắn nhà, cho nên tôi được chuyển về quê sống cùng với ông bà nội. Không khí ở quê vừa trong lành, vừa mát mẻ. Cứ cách vài trăm thước lại có một ngọn đồi nhỏ. Nhà ông bà nội tôi nằm ở giữa làng, trên ngọn đồi cao nhất. Ông tôi là cựu chiến binh, bà nội tôi là hội trưởng hội phụ nữ của làng. Lúc còn nhỏ tôi thường nghe về những câu chuyện tình lãng mạn của ông bà thời chinh chiến. Ông nội tôi là người Việt, bà nội tôi là người gốc hoa. Mối tình dược biên giới của họ đã từng lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu người. Mối quan hệ họ hàng cốc trẻ nhà tôi khá là rộng. Một phần ba số người trong làng ít nhiều đều có quan hệ họ hàng với tôi. họ chăm sóc tôi, yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, thậm chí là coi tôi như bảo bối vô giá của lạng. Cho đến bây giờ tôi mới biết được, tôi thật sự chính là bảo bối, là cái mỏ vàng của vùng đất nơi đây. Tôi ngồi thẫn thợ, mặc cho họ tô vẽ trang điểm lên khuôn mặt còn non nớt của mình. Năm nay tôi 18 tuổi, cái tuổi tràn trở như hoa hướng dương. Nhưng sức sống lại nhạt nhòa Như hoa bách hợp Tiếng cuốc tiếng sẻn cùng với tiếng đất đá va chạm vào nhau Tạo nên một tiếng âm thanh vô cùng hỗn tạp Nhanh lên Nếu bỏ lỡ cơ hội này Thì phải đợi thêm 10 năm nữa đó Một người hét lên Những cô gái đứng xung quanh tôi cũng nhanh tay Trác đầy lớp phấn lên mặt của tôi Đôi môi cũng được tô đậm Đỏ như máu Tôi đứng nhìn mình trước gương Khuôn mặt trắng bệt nhợt nhạt Đôi môi đỏ đậm Lông mày kẻ cong hình lá liễu khuôn mặt của tôi trong gương bỗng trở nên vô cùng quỷ dị Bộ váy đỏ trên người cũng chẳng làm cho người tôi trở nên rạng rỡ thêm à, Được rồi, xong rồi Tiếng một người đàn ông hét lên Kèm theo đó là tiếng cuốc sẻn ma sát vào nhau Trôi mạnh xuống đất Tôi giật mình Một đường thông đạo tối đen hiện ra trước mắt Từ bên trong đường thông đạo Một mùi hôi thối nồng nặc sọc vào mũi Đây đích thị là cái mùi chất hữu cơ đang phân quỷ bùi một lúc một nồng Tiếng gió hôn hút thổi qua đường thông đạo Tạo nên một loại âm thanh vừa kỳ dị Vừa cha giết Vừa ai quán Không còn kịp nữa Mau lịch Cho nó ngậm xong đi Mau lên Người đàn ông lại tiếp tục hét lên Họ đổ vào miệng tôi một loại chất lộng đặc quánh không mùi Không dị có có thể hình dung ra được là thứ gì sau đó một đám người cung phụng nâng đuôi váy đỏ rực của tôi tiễn tôi vào cửa thông đạo một chiếc quan quách được sơn màu đỏ kết hoa đặt ở trong thông đạo cách miệng cửa chỉ vài bước chân bên trên mặt quan quách phủ một lớp bụi dậy người đàn ông đứng bên cạnh tôi phải chà đi chà lại mất vài phút thì mặt quan quách mới bắt đầu hiện ra lớp kính mỏng ở bên dưới và tôi sững người nhìn vào trong mặt kính ố vàng đó, một người con gái đang nằm trong quan tại như đang ngủ, đôi lông mày dài đen lấy, khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ sậm. người con gái mặc chiếc váy đỏ thiêu hoa, chẳng khác gì chiếc váy mà tôi đang mặc trên người. người đàn ông kia hồ hởi, hét lớn: "công <cười> uẩn công chờ đợi 30 năm nay đúng là đây rồi." tôi tiến thêm một bước. Nhìn rõ gương mặt nhợt nhạt trắng bệt Qua lớp kính vàng ố kia Và tôi chợt chết lặng Người đang nằm trong chiếc quan tài này Chính là tôi Tôi giật mình sợ hãi tỉnh giấc Căn nhà cũ nơi ông nội đang ở Vắng lặng không một bóng người Từ ngày về quê Không ngày nào tôi được ngủ trọn chất Không phải gặp ác mộng Thì cũng bị tiếng côn trùng kêu làm cho tỉnh dậy Tôi đã về quê được 3 ngày Mùa hè năm nay thay vì cùng đám bạn chơi game hay là đạn đúng Tôi nghe theo lời khuyên của bố mẹ Về quê phụ giúp ông nội lo chuyện xây nhà từ đường cho tổ tiên Trong 3 ngày này Ngoài việc nghe lời ông nội đi chào hỏi mọi người trong làng Và sắm đồ lễ cúng ra Thì tôi cũng chỉ quanh quẩn xung quanh nhà Ta ra còn ngủ sao Cho phụ ông đi Tiếng bác tôi gọi từ bên ngoài Mọi người không nghe nhầm đâu Đúng là như vậy Tịch là tên của tôi Tôi được sinh vào đúng ngày rằm tháng 7 Nên ông nội đặt tên tôi là Thất Tịch Từ khi nhận thức được về thế giới này Tôi hoàn toàn không thích cái tên cổ quái của mình Nghe có vẻ rất qua mỹ Nhưng cái cái tên được sướng lên Lại khiến cho con người ta liên tưởng Đến ngày trầm tháng 7 Ngày của ma quỷ Nén hương vừa được cắm xuống Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh ngắt Ông nội nối đất ở đây mang nặng phần âm Nếu lần này sinh đại âm dương không thành công Thì nhất định không thể hạ được móng nhà Ông tôi không phải thầy bối Cũng không phải là một người có căn quả gì Ông chỉ am hiểu một chút về phong thủy Và thuật âm dương Cả cái làng này nếu ai muốn hạ móng nhà Thì nhất định phải tìm đến ông tôi Đồng tiền trinh được gieo xuống mặt đĩa Một âm một dương Sinh ba lần Cuối cùng thì ông thần thổ địa cũng cho phép Được phép hạ móng nhà ở mảnh đất này Nơi đây khá đặc biệt Ông tôi kể lại mảnh đất này Không phải ai cũng có thể ở được Phải là người được sự cho phép của tổ tiên Có linh khí vô cùng cao Thì mới trấn áp được nơi đây Ông nội tôi có ba người con trai Bác cả, bác hai Bố tôi là út. Theo lý mà nói Ông nhất định phải giao lại mảnh đất này cho một trong ba người con trai của mình Nhưng rốt cuộc sống trong những năm cuối đời Ông lại giao nó cho tôi Ông nói Bảo vệ mảnh đất này Chính là số mệnh của tôi Câu chuyện được bắt đầu từ năm tôi tròn 16 tuổi Trong một ngày sinh nhật tròn 16 tuổi đó Số mệnh của tôi bắt đầu được thiết lập Do cái ngày hôm đó Mưa dông cả ngày bác hai nhà tôi bị sét đánh chết bỏ mạng trong lúc đang xây dựng công trình. Bác Hai là kiến trúc sư, trong ngành kiến trúc bác được người ta gọi bằng cái tự thiên tài. Sự ra đi của bác trở thành sự mất mát vô cùng lớn của quốc gia. Trong ngày đưa tang bác, người từ tứ phương đổ về để xem náo nhiệt, thậm chí cả phóng viên đài truyền hình đến xin được phỏng vấn ông nội, nhưng đã bị ông từ chối vô cùng phụ phàng. Ông nội tôi xem tướng, nói tôi là người phù hợp nhất hạ huyệt cho bác Hai. vì bác hai bị sát đánh chết nên không thể tùy tiện tìm một người hạ huyệt cho bác được nếu xảy ra sơ sót nhất định sẽ dẫn đến cái họa diệt tộc không thể cứu vãn tôi nghe theo lời ông nội hạ huyệt cho bác hai tật đang đuổi lúc đó đầu tôi đau lên từng đợt chân tay bỗng dừng mất sức cuối cùng thì tôi bổ nhào xuống lỗ huyệt hôn mê bất tỉnh luôn theo như lời mọi người kể lại thì tôi hôn mê mất ba ngày ba đêm Trong lúc bất tỉnh còn mê sản Lám nhảm toàn những lời ma quỷ Theo như ông tôi nói Thì đó là loại ngôn ngữ cổ Không phải ai cũng nghe ra Một tháng sau ngày bác Hai mất Trên người tôi bắt đầu xuất hiện Những đốm đen kỳ lạ Tại Thái Dương ở bên trái Sau hai tháng Những cái đốm đen này xuất hiện ngày càng nhiều Và cuối cùng hình thành nên Một cái hình xăm kỳ quái Đó là hình xăm của một chiếc trăm cổ Nó giống như là chiếc trăm cài của các quê nữ thời phong kiến vậy Tôi suýt bị dọa cho ngất đi thêm lần nữa Còn ông nội tôi và bà con trong làng Thì lại treo họ mừng trở Bóng nhà được đào sâu hơn tôi tưởng Tuy nhiên nhìn sang sát mặt của ông Thì có vẻ như ông vẫn chưa muốn dừng việc đào lại Đào được hơn 2 tiếng Móng sâu hơn hai thước Cả đám thợ say đồng loạt buông sẻn Hét lên ầm ĩ, Sợ hãi bỏ chạy À, đúng là gặp quỷ đây là một cái bãi tha ma mà một trong số họ hét lên như vậy tôi và ông nội từ trong lều đi ra ông nội vô cùng bình thản còn tôi thì ruột can đã được vo thành một cục kinh ngạc vô cùng trước mặt tôi là những mảnh xương vỡ vụn nằm ngổn ngang trong đống đất vừa được đào lên tôi quay sang nhìn ông nội ông cười nhếch môi cái lưng gù của ông đột nhiên biến mất đi Ông nhẹ nhàng đứng thẳng cao hơn tôi hẳn một cái đầu Ông dùng cái gậy chỉ vào đóng xương vụn trước mặt Ông nói đây thôi Sau này Đây chính là nhà của mày Mẹ kiếp Chó tràn Đây không phải là ông nội của tôi rồi Ông nội tôi năm nay ngoài 80 tuổi Bình thường do cái lưng gù, Cho nên ông còn thấp hơn tôi một cái đầu Hôm nay tự dốc chán cho đến cự chỉ Người trước mắt tôi hiện tại Trừ khuôn mặt là của ông ra Thì không còn một đặc điểm nào Khiến cho tôi tin rằng Người đứng trước mặt mình Chính là ông nội nữa Đám thợ say mặt cắt không còn giọt máu Họ từng xây dựng vô số công trình Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Họ xuống móng tại một cái nơi quỷ dị như thế này Ông nội giả Nắm chặt cổ tay của tôi Giống như sợ tôi bỏ chạy đi Tôi không bỏ chạy Một mặt vì tính tò mò cho nên tôi quyết định bình tĩnh chờ xem chốt cuộc đám người này đang dở cái trò gì. Một mặt tôi còn chưa dám khẳng định hoàn toàn người đứng trước mặt mình có phải là ông nội hay không. Về bề ngoài tôi tỏ ra bình thản nhưng thật ra đầu óc của tôi đã cuộn thành một mớ hỗn loạn. Nếu như người trước mặt này thực sự không phải ông nội của tôi, vậy ông nội và bác cả chốt cuộc họ đang ở đâu? Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi chất hữu cơ phân hủy ra. Đó là một loại mùi vừa ngửi Đã cảm thấy choán ván đầu óc Chuột can trong bụng chỉ muốn trào ra ngoài Tôi không nhịn được suýt chút nữa thì nôn hết bữa sáng mới ăn Mày dẫn được Ông nội giả dùng cây gậy Huyết mạnh vào bên sườn của tôi Đầu đến chảy nước mắt ra à, Nhưng mà cháu không biết đường Tôi thành thật trả lời Ngoài đóng xương vụn trước mắt ra Tôi hoàn toàn chẳng thấy con đường nào khác cả Thay cho trạng thái bình tĩnh điềm đạm như lúc ban đầu Ông nội đang đứng trước mặt tôi hiện tại khiến cho tôi phát sợ Bởi một khuôn mặt đầy sát khí và tham vọng của ông ta Ông nội giả ném cái gậy vào trong đống xương trắng Rồi bật mình quát lớn: Mẹ kiếp, nó đau rồi Gạt đống xương ra, đau tiếp cho tao Rồi nhanh chóng, ông gạt tôi sang một bên Dường như không còn quan tâm đến sự tồn tại của tôi nữa Ông móc từ trong túi áo ra hai đồng trinh Đồng trinh lần này khác hoàn toàn So với đồng trinh lúc nãy Ông xin đại ông Dương à, Đốt cho tàu tăm ngọn nến Ông nội giả ra lệnh Rồi bỗng chốc từ phía sau tôi Một cô bé chừng 10 tuổi ôm trước ngực một cái túi nến to bước đến Đôi mắt của cô bé đặt lên người tôi cái nhìn quỷ dị Mái tóc dài che quất gần nửa khuôn mặt Càng làm tăng thêm sự ma mảnh Tôi chưa từng gặp qua cô bé này, cho nên cũng không biết cô ta là ai. Bé gái 10 tuổi mặc bộ đồ đỏ, đôi bàn tay thon nhỏ với những chiếc móng tay dài được sơn màu đen, đang nhẹ nhàng đặt những cây nến xuống mặt đất. Thoát cái đã 8 cây nến được thắp sáng lên. Bốn cây được đặt bốn góc đông tây nam bắc. Bốn cây còn lại đặt thành hình chữ thập. Đốt thêm một cây màu trắng cho nó cầm đi. ông nội giả tiếp tục ra lệnh bé gái mười tuổi lại lôi từ trong túi ra một cây nến trắng trên thân nến khắc vô số hoa văn chằng chịt tôi nhìn nhưng thực sự không hiểu bé gái đặt cây nến vào lòng bàn tay của tôi qua mái tóc chạy che khuất nửa khuôn mặt tôi nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt non nớt đó sau đó bàn tay lạnh ngắt của cô bé kéo mạnh cánh tay tôi đồng thời đẩy tôi đến gần đống xương trắng Ông nội giả vẽ một lá bùa bằng mực tàu Rồi chán sau lưng của tôi Mẹ kiếp rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi như thế này Dù sợ hãi Nhưng đến năng lực phản kháng của bản thân tôi cũng không có Đây khẳng định không phải là đang đào móng nhà bình thường Tình cảnh này giống như ông đang tìm kiếm một cái gì đó Không chỉ mình tôi Đám thợ say bỗng chốc cũng trở nên kỳ quái Dù sợ hãi cái bãi Tha Ma này Nhưng họ đồng loạt nghe lời Tiếp tục đào xới Chưa đợi 5 phút sau, bên tai tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ Vừa giống như tiếng gió rít vừa giống như hơi thở dồn dập của một ai đó Ông nội tiếp tục niệm chú những âm thanh ghê trận kia tiếp tục truyền đến bên tai tôi Đám thợ say vẫn không ngừng đào sới Và cuối cùng thì, dưới hố đào, trường lên một con mãng xà lớn Đám thợ say hét ầm lên sợ hãi, nháo nhác bỏ chạy đi Còn tôi như bị tê liệt toàn thân Lá bộ sau lưng đã khống chế hoàn toàn tứ chi của tôi Lần này cái mạng nhỏ này Coi như xong Con mạng xà tiếp tục trường lên Cái miệng của nó há rộng Tạo nên tiếng khe khe Vô cùng đáng sợ Thần dưới của nó Quấn một chật gì đó Phải mất một lúc sau tôi mới định hình nhìn lại Quan sát kỹ Và tôi như chết lặng Thần dưới của con quái vật Chính là quan tài của bác hai tôi. Từ nhỏ, tôi đã được đưa về quê sống chung với ông bà nội và các bác. Nghe bác cả kể lại, tôi không giống như một đứa trẻ bình thường. Nếu trẻ con xa bố mẹ được nuôi bằng sữa bột, thì tôi lại được nuôi bằng máu trắng Người dân trong làng cứ đến ngày rằm, Bộng một hàng tháng, đều lần lượt thay nhau xách một con trắng hổ mang lớn đến nhà ông tôi. Lúc đó bác cả lại bắt đầu chế biến, chiếc lấy máu trắng cho tôi uống. Mỗi lần uống xong, tôi đều cười lên khanh khách, khuôn mặt hồng hào vô cùng rạng rỡ. Sau này khi lớn lên, nhiều lúc tôi thầm nghĩ, dòng máu chảy trong người tôi. Nếu có sáu phần là chảy dòng máu của dòng họ, thì bốn phần còn lại sẽ là mang dòng máu của loài trắng. Tôi lúc bấy giờ toàn thân tê cứng Chỉ còn chừa lại đôi mắt và não bộ còn hoạt động Tôi tuyệt vọng nhìn con mãng xà đang trường tới Chiếc quan tài của bác hai dưới đuôi của nó cũng di chuyển theo Mẹ kiếp, số mệnh của tôi chỉ ngắn ngủi đến như vậy hay sao? Cái chết này khiến cho 18 năm cuộc đời của tôi trở nên thực sự vô nghĩa Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp dồn dập Giống như là tôi chỉ còn có thể thở nốt vài dây ngắn ngủi nữa thôi có thể lắm chứ. Chứ giải phút nữa tôi, tôi sẽ nằm gọn trong bụng con mãnh xà khát máu kia. Lúc nhỏ uống nhiều máu trắng, cuối cùng lại chết trong miệng rắn. <cười> Đúng là nghiệp báo mà. Chi quan tại dưới đuôi con mãnh xà bắt đầu phát ra những tiếng động mạnh. Chi quan tại cũng trung lên từng đợt. Nơi trung Bắc Hải, cách nơi đó đến cả chục cây số. Ta không thể tin được tại sao chiếc quan tại nó lại ở đây. nắp quan trên chiếc quan tài của bác hai có gắn một viên ngọc màu xanh theo như lời ông nội nói thì viên ngọc đó có tác dụng tránh tà tránh những quan hồn giấc dưỡng bám theo cho nên không chỉ riêng tôi mà tất cả những người ở đây chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra chiếc quan tài độc nhất vô nhị này con bản xạ lúc bấy giờ đã trường đến sát bên cạnh tôi nó đưa đôi mắt màu xanh ngọc bích nhìn tôi dò xét Nó không hung dữ như ban đầu tôi vẫn tưởng Nó trường xung quanh người tôi Quan sát thăm dò tôi Đồng thời đưa cái lửa dài nửa mét Đập mạnh một đường lên cây nến trên tay tôi Cây nến rơi xuống đất Ngay lập tức ngọn lửa bị dập tắt đi Những tiếng động được phát ra Từ chiếc quan tài Bỗng chốc trở nên mạnh hơn Chưa đậy một phút sau Nắp chiếc quan tài Đột nhiên bật ngược lên không trung luồng khí đen từ bên trong tràn ngược ra ngoài vô số những con mãn xà nhỏ hơn đồng loạt theo luồng khí đen kia mệt trường ra một khung cảnh quái dị trước mắt chẳng khác gì một cách tra tấn tinh thần của án tử hình vậy nước mắt nước mũi trên mặt tôi trào ra mặt tôi trắng bệch không còn giọt máu nào nếu như có thể xin đừng tra tấn tôi như vậy hãy giết tôi đi cho tôi được chết một cách dễ dàng hơn Con mãn xà tiếp tục quan sát tôi, bỗng dưng nó gầm lên một tiếng vô cùng sợ hãi, giống như gặp phải kẻ địch vậy. Đám mảng xà con như được tra hiệu, nháo nhác trường lên nhau, sau đó cả lớn cả bé đồng loạt bỏ chạy đi. Lúc đó còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì tôi đã ngất đi vì quá sợ hãi. Khi tỉnh dậy, không gian trước mắt tôi tối đen như mực. hai mắt dường như không còn thị lực đổi lại tay tôi vô cùng thính tôi nghe thấy tiếng gõ mỏ tiếng đập búa xung quanh âm thanh này nối tiếp nhau tạo nên một nhịp điệu lên xuống vô cùng chuẩn xác thần giữ của giữ linh hồn thần giữ đất giữ cả thể xác thiếu nữ trinh nguyên làm thần canh giữ bên ngoài vang lên tiếng đồng dao Giọng nam, giọng nữ Giọng trẻ con nối tiếp nhau mà đọc Tôi bắt đầu xuất hiện một loại linh cảm không lành Tâm trí bắt đầu hoảng loạn Tôi tự hỏi bản thân mình Trước cuộc chuyện gì đang xảy ra Tôi đưa tay sợ xung quanh đâu bàn tay còn chưa kịp đưa lên Thì đã bị bức tượng phía trước cản lại Đúng vậy Trước mặt tôi và hai bên trái phải Đều là những bức tượng vây kín. Tôi hoảng loạn ngồi bật dậy Tuy nhiên người vừa kịp nâng lên Thì cái đầu của tôi làm cốc một tiếng Tôi không thể ngồi dậy được Đầu tôi đã đập mạnh vào bức tượng trước mặt Dường như đã đoán ra được vấn đề Đôi tay của tôi một lần nữa cảm nhận xung quanh Tôi phát hiện ra đây là một không gian kính Tiếng búa đập càng lúc càng đều hơn Mẹ kiếp tôi như muốn ngất đi thêm một lần nữa Không thể tin được tôi đang nằm trong quan tài Sợ hãi, tuyệt vọng. Tôi muốn hét lên cầu cuốn tuy nhiên miệng không thể thốt nên lợi Miệng tôi ngậm chặt, máu bắt đầu chảy ra không ngừng. Tôi đưa tay lên sợ miệng, nhưng sợi chỉ được khâu chằng chịt xung quanh miệng tôi. Trong cổ họng, một thứ chất lỏng bắt đầu chảy xuống dạ dày. Tôi dần dần mất sức đi, hô hấp cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Tôi có lẽ đang bị chôn sống rồi. Đúng lúc đó Qua đôi võng mạc Tôi nhìn thấy nắp quan tài đột nhiên bật tung ra Một khuôn mặt quen thuộc của bác hai hiện ra trước mắt tôi Bác hai nâng tôi dậy Trong đôi mắt hẳn lên những tia máu đỏ Nhìn bác hai lúc này vô cùng đáng sợ Tôi như một khúc gỗ không xương Mặc cho bác hai kéo đi Tôi cười nhạt Thì ra tôi đã chết rồi Nên mới có thể nhìn thấy bác hai như vậy Ôi rồi có đây Muốn là không còn kịp nữa đó Bác hai hét lớn vào mặt tôi từ trong quan tài bước ra trước mắt tôi xuất hiện lấp lánh những ánh vàng từ núi kho báu ngay bên cạnh quan tài đôi mắt của tôi như bị thôi miên vàng bạc đang hiện ra trước mắt tôi thì làm sao tôi có thể rời đi được vàng ngọc kim cương tất cả tôi sẽ mang chúng đi à, ngay lập tức trời khỏi đây nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn không thoát ra được khỏi nơi này bác hai kéo mạnh tay tôi à, mau đi theo ta Bác hai lại tiếp tục khét lên Bác tôi lúc này chẳng khác nào Một con sư tử đang giận dữ Nhưng tôi nhất quyết không đi Hai bàn tay tôi bám chặt mép quan tại Trong đầu bắt đầu hiện lên Những dòng suy nghĩ Nơi đây Mới chính là nhà của tôi Tất cả vàng bạc kho báu ở đây Là của tôi Tôi cần bảo vệ cho chúng Bác hai dẫn ra sức kéo Đứa cháu gái hám của là tôi Dặn có một hồi Bàn tay của tôi cũng tuột ra khỏi mép quan tài à, Đó không phải là sự thật Hãy tính lại đi nhóc con Nếu không thoát cổ này sẽ không còn kịp nữa Tao và mày sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây cho đến chết đó Dù không muốn rời đi Tuy nhiên sức mạnh của bác hai Khiến tôi không tài nào chống đỡ được Tịch à Đừng đi Tôi quay đầu lại Bên cạnh quan tài lúc nãy tôi nằm Bỗng dưng xuất hiện ra một cô gái trẻ nhìn giống tôi vô cùng cô ấy mặc một chiếc váy đỏ thêu hoa khuôn mặt trắng bệch Môi đỏ sậm lông mại kẻ cong hình lá liễu tôi và bác hai đều sững cả người đây là nhà đây mới là nhà quay lại quay lại đi giọng cô gái đó tiếp tục vang lên ngón tay trỏ với những chiếc móng màu đen hướng về phía tôi thần giữ của giữ linh hồn thần giữ đất giữ cả thể xác thiếu nữ trên nguyên làm thần canh giữ đầu tôi bắt đầu đau lên từng đợt Giấy thần kinh hai bên thái dương không còn hoạt động bình thường được nữa đúng lúc đó thì bàn tay to lớn của bác hai đã kéo tôi đi phía sau vẫn còn trang trọng lại cái bài động giao ghê rợn ấy Bác hai kéo tay tôi chạy thật nhanh Nhưng rốt cuộc chẳng biết bác định kéo tôi đến nơi nào Đôi chân tôi lúc đó hoàn toàn không có cảm giác Vì vậy mà cứ để mặc cho bác kéo đi Chạy được khoảng hơn 20 phút Đột nhiên bác hai dừng lại Rồi hét lên kinh ngạc Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào chứ Trước mắt tôi chính là bãi Tha Ma Do đám thợ xây đào lên Chính mảnh đất được dùng để xây nhà từ đường cho tổ tiên Là mảnh đất nơi tôi ngất đi vì đám mãng xạ là mảnh đất nơi ông nội giả đã yếm bụa tôi và là nơi tôi đã nhìn thấy đám mãng xạ chui ra từ chiếc quan tài của bác hai nhìn bàn tay của mình vẫn còn nằm gọn trong tay của bác hai tôi bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi tôi giật mạnh cánh tay của bác toan bỏ chạy đi nhưng chân chưa kịp bước thì theo quán tính tôi đã bị ngã bổ nhào xuống mặt đất trong lòng tôi tự hỏi người đứng trước mặt tôi lúc này Trốt cuộc là người hay ma. À, tao không đáng sợ như vậy chứ. Bác hai liếc mắt nhìn tôi cười khỉnh. Sau đó đưa mắt nhìn xung quanh quan sát. À, bác, bác là người hay ma vậy? Giọng tôi giật cục. Gặp trường hợp này, thử hỏi ai mà không run chứ. <cười> Mày nói xem. Nếu bác làm ha, thì chứng tỏ cháu đã bị chôn sống. Cháu chết thật rồi. Nghĩ đến đây, tôi vô cùng đau khổ. Nếu, nếu bác là người thì thằng cha mày Đâu lẽ tôi coi Tôi nhìn xuống dưới chân bác hai Cái bóng đen mập mờ cho mặt trời phản chiếu Hiện lên trên mặt đất Bác hai của tôi đúng là người thật Chứ không phải là ma Tôi hét ậm lên sung sướng Ôm chậm lấy chân bác Bác hai yêu quý của tôi Đã không ngờ vẫn còn sống Nếu ông nội biết được nhất định sẽ rất vui Nhắc đến ông nội Tôi chợt nhớ đến hình ảnh đáng sợ của ông Khi yểm bộ tôi Ông, à, ông nội Theo cách nói của bác hai trước kia Thì tôi lại bắt đầu mê sản Đó không phải là ông nội của mày Bác hai khẳng định Sau đó bác lấy từ trong túi quân đội của mình ra Một chiếc la bạn Và quan sát Bác hai nói tiếp Đó là Hùng Dũng Nó giả làm ông nội toan chôn sống mày đó Nếu không nhờ đám mãn xạ khi xuất hiện kịp thời Thì mày không còn nhìn thấy mặt trời đâu con à Hùng Dũng, là tên bác cả của tôi. Bác cả từ nhỏ tới lớn rất thương tôi. Tôi không tin bác lại đối xử với tôi như vậy đâu. À, mày sẽ hiểu ra mọi chuyện sớm thôi. Bác hai vừa nói, vừa vẽ hình bản đồ bác quái lên mặt đất. Tôi lấy tay quệt hai giọng nước mắt trên mặt. Sau đó đưa mắt xuống, nhìn đống xương trắng xung quanh. À, tại sao chúng ta lại quay trở lại đây? Cái quan tài lúc nãy... bác hai đút chiếc la bàn vào trong túi quay sang nhìn tôi bác cười khỉnh hê mộng cảnh mày có biết mộng cảnh là cái gì hay không đương nhiên tôi lắc đầu cái nến trắng mày từng cầm trên tay đó nó được làm bằng bột xương của người chết khi nến được đốt lên mày hít phải mùi nến thì sẽ bị rơi vào trong mộng cảnh giống như bây giờ nếu không tìm được lối ra mày sẽ bị giam cầm ở đây cho đến chết đó Tôi như nuốt từng chữ trong câu nói của bác hai Tôi đang ở trong mộng hay sao Chuyện này quả nhiên là kỳ quái Mẹ kiếp nó Nếu như thoát ra khỏi đây Tôi nhất định sẽ không mạng sống chết Tới túm cổ bác cả Hỏi cho ra đầu ra đuôi Rốt cuộc tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ à, Có cách nào thoát ra khỏi đây hay không Tôi hỏi bác hai Đúng lúc đó thì một luồng gió mạnh từ đâu thổi tới Trong mộng mà cũng có gió hay sao Mẹ kiếp Như thế này thì quá là chân thật rồi luồng gió kéo đến khiến cho đất cát bay lên mù mịt. Tôi và bác hai cố gắng giữ lấy vạt áo Che kính hệ hô hấp Khung cảnh này chẳng khác nào hai bác cháu tôi Đang đắm mình trong bão cát ở sa mạc vậy Khoảng đầu đó năm phút sau Thì luồng gió kia cũng biến mất Tôi phải mất thêm 5 phút nữa Để gạt sạch đống bụi đất trên người Còn bác hai Khi tôi quay sang nhìn bác Thì thấy bác ngồi bất động một chỗ Mắt nhìn chăm chăm về phía trước Tôi đưa mắt nhìn theo Giữa đống xương trắng là một ngôi miếu cổ rêu phong Không biết từ khi nào xuất hiện ra Mày không phải muốn thoát ra khỏi một cảnh hay sao Bác hai nhìn vào ngôi miếu trước mặt cho nói Tìm thấy cây nến kia Và đập nát nó đi Tiến đến ngôi miếu cổ kia Hoàn toàn không khó Đơn giản chỉ là một khoảng đường ngắn Rất dễ đi qua Bước qua đóng xương trắng Chẳng mấy chốc tôi và bác hai Đã đứng trước ngôi miếu cổ mái ngối triều phong. Chỉ có điều cảm giác càng lúc càng trở nên Vô cùng kỳ quái và gây rợn Ngôi miếu cổ trước mắt Hai bác cháu tôi lúc này Hiện lên rõ nét Xét tổng thể diện tích xây dựng ngôi miếu Chỉ chừng khoảng 20 mét vuông thôi Dù kiến thức hạn hẹp Nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra được Ngôi miếu này có phần không giống với những ngôi miếu bình thường thấy Mặt trước ngôi miếu là ba cây trụ đá Ngã màu siêu phong cổ kính Bên trên khắc rất nhiều hình ảnh về rồng Nhìn thì vừa có nét giống với cảnh rồng hỗn chiến Lại vừa có nét giống như chúng đang giao phối với nhau Bắt chốn điểm Tô một màu đen kỳ dị Vô cùng đáng sợ Có lẽ những con rồng kia chính là tượng trưng Cho việc bảo vệ ngôi miếu này tôi và bác hai từ từ tiến lại Ba cây trụ Bởi ông bác của tôi muốn quan sát ba cây trụ kia Rõ hơn một chút Thật không ngờ Trên ba cây trụ kia còn được cắt rất nhiều chữ Nhìn thì có vẻ giống như Chữ Trung Quốc cổ Nhìn lại có vẻ không phải Mà cho dù biết đó là loại chữ gì Thì tôi cũng hoàn toàn không thể nào Đọc ra được Đây là chữ hang cổ đó Bác hai đưa tay sờ từng nét chữ trên cây trụ Một lớp bụi lập tức rơi xuống Quan sát một hồi đôi mày trên khuôn mặt sạm đen của bác Lập tức câu lại Trên đó giết gì vậy? Bác có thể đọc được hay không? Tôi hỏi Bác hai của tôi từng là một kiến trúc sư thiên tài. Ngoài việc nghiên cứu phục hồi các kiến trúc cũ ra Bác còn có thú vui chơi đồ cổ à, um, Cũng không có gì Chỉ là một bài thơ người xưa để lên thôi Bác tôi trả lời Nhưng nhìn vào nét mặt của bác Tôi nghĩ đáp án chính xác Có lẽ không phải như vậy rồi Tôi không ngừng quan sát từng cử chỉ của bác hai Nét mặt của bác vô cùng phức tạp Mặc dù từ nhỏ cho tới bây giờ Thời gian tôi ở cùng với bác hai không nhiều Bằng ở với ông nội và bác cả Nhưng ít nhiều gì cũng chảy chung một dòng máu Tôi cũng phần nào hiểu được bác hai của mình Tôi có cảm giác bác hai đang nói dối Nếu chỉ là một bài thơ người xưa để lại Thì phản ứng của bác tôi nhất định không phải như thế này Nếu như bác đã cố tình nói dối Thì tôi chắc chắn chẳng thể môi thêm được một chút thông tin nào đâu Tuy nhiên tôi dám khẳng định Những nét chữ trên cây trụ đá này Chắc chắn ẩn chứa một bí mật kinh khủng nào đó Tôi liếc bác hai một hồi Sau đó lại quay nhìn sang những nét chữ trên trụ đá Những nét chữ này Cho dù học đến cả vài chục năm Tôi cũng chưa chắc có thể đọc được Suy cho cũng bác hai của tôi thật sự vô cùng lợi hại Ngôi miếu này Được xây vào năm nào Trên đó có giết hay không bác Lúc đó người bác lợi hại của tôi Lại khẽ lắc đầu Suy nghĩ một hồi Bác mới lên tiếng Ờ, tao không chắc Nhìn cách cắt chữ trên đá Tao đoán có lẽ ngôi miếu này do người tàu xây Với kinh nghiệm của tao đó Thì những nét chữ này được cắt cách đây ít nhất phải một nghìn năm Mẹ nó Chính vì mấy cái trụ đá này Đã đánh lạc hướng tàu đó Bác hai nhổ xuống một bãi nước bọt dưới đất Còn tôi thì vẫn ngơ ngác, Chẳng hiểu chuyện gì cả Bác hai chuyển hướng quan sát Đóng xương trắng phía trước mà miếu Nhìn hành động của bác lúc này Chẳng khác gì như những thám tử tư thực thụ Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao Tôi lo lắng Chuột căng của tôi bắt đầu cuộn lên tận cưng à, Chúng ta có nên tiến vào bên trong ngôi miếu này không bác? Dù tao với mày đang ở trong mộng Nhưng mà tao dám cá Đây không hoàn toàn là mộng đâu Nó đưa tao với mày trở về khoảng 1.000 năm trước Trước khi bước vào ngôi miếu này Tao cần nói trước với mày Nếu như có thể thoát ra Hãy lập tức đi tìm ông nội Và hãy nói thật chi tiết cho mấy những gì mày nhìn thấy Tuy nhiên Mày đừng nói là đã gặp tao ở đây Ở bàn tay của bác hai đã nắm chặt lấy bả vai của tôi Từ lúc nào không hay Hai tay bác kỳ mạnh như muốn bóp chết tôi vậy Dù tôi không hiểu lắm Nhưng tôi hiện tại chỉ có một con đường Đó là ngoan ngoãn nghe theo lời bác hai Cho nên tôi gật đầu ly lẹ Sau đó Bác đặt vào tay tôi một con dao nhọn Bảo tôi dùng để phòng thân Cho không nói thêm lời nào nữa bác chỉ khẽ đưa mắt nhìn cánh cửa của ngôi miếu đã bị bao phủ một lớp bụi dậy. sau đó từ từ tiến gần đến Không khí càng lúc càng khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái Bỗng chốc xuất hiện một lớp sương mù dày đặc Mặc dù là ban ngày Nhưng lớp sương mù càng lúc càng dậy thêm Cách vài bước chân tôi Là hoàn toàn không nhìn thấy được vật nằm ở phía sau mình Tôi đi theo sát bác hai Chỉ cần chậm một vài bước Thì bác hai sẽ biến khỏi tầm nhìn của tôi Điều đó đối với tôi thật kinh khủng nếu như xảy ra Bác hai dường như cũng đoán được nỗi sợ hãi của tôi lúc này Bác đưa tay Nắm lấy bàn tay của tôi Hai bác cháu tôi lúc này Đi cùng đi Dân sẽ cùng dừng lại Cánh cửa được phủ kín bởi một lớp bụi dày Hoàn toàn không còn nhận ra được màu sơn của gỗ Là màu gì nữa Bên trên các một vài quả tiết qua văn Nhìn cũng không được rõ Bác hai lại tiếp tục quan sát một hồi Có vẻ như bác đang băng quan một điều gì đó Tôi nhìn bác lúc này có vẻ giống như đang do dự Bàn tay của bác lạnh ngắt Nắm chặt lấy tay tôi Mặc dù vô cùng căng thẳng Nhưng nỗi sợ hãi trong tôi lại dơ đi phần nào Cảm giác giống như được bảo vệ Vô cùng an tâm Tôi cũng nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của bác hai Một đứa con gái vô dụng như tôi Cũng muốn tiếp thêm sức mạnh cho bác Bác hai đưa mắt nhìn tôi Như hiểu ý Bác khẽ gật đầu Tay của bác chạm vào cánh cửa Đẩy nhẹ vào bên trong Cánh cửa lập tức được mở ra Lớp bụi rơi xuống sọc vào mũi Khiến cho hai bác cháu ho liên tục mấy cái liền Cũng nghìn năm trôi qua Lớp bụi như vậy có lẽ là còn quá ít rồi Lau hết lớp bụi trên mặt Bác hai lại đưa mắt nhìn cánh cửa thêm một lần nữa Như để chắc chắn đã an toàn Bác mới bước chân vào bên trong Bác à, cẩn thận Tôi nói Bắt hai kẻ gật đầu Trấn an tôi Đừng lo Nắm chặt lấy tài tạo Chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây Tôi gật đầu Chúng tôi đã chuẩn bị Để sẵn sàng bước vào bên trong Bên trong ngôi miếu cổ Khối không biết từ đâu thoát ra vô cùng vậy bác nói đó chính là loại khối Bốc ra từ cây nến Được làm bằng xương người kia Nơi này lượng khối rất lớn Vật mà chúng tôi đang cần tìm Nhất định cũng đang ở nơi đây Chỉ có điều lượng khối này đã hoàn toàn che mất đi tầm nhìn Tôi chẳng hề nhìn ra được bất kỳ một vật gì ở trong ngôi miếu Bác Hài quan sát xung quanh Nhưng trốt cuộc trong bán kính một thước Vẫn không nhìn thấy gì Bác nói Thường thì loại bột đó Sẽ được đặt ở bên trong lưu hương Tao với mày thử tìm xung quanh Xem có cái lưu hương nào hay không Nếu mà tìm thấy Thì phải lập tức đọc nát nó đi Dạ cháu hiểu rồi dứt lợi tôi liền buông tay bác hai cha để đi tìm chiếc lư hương đó nhưng bác hai lập tức kéo tôi lại hình dáng của bác lúc này tôi chẳng còn nhìn rõ nữa mờ mờ ảo ảo vô cùng kỳ quái bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay tôi đồng thời kéo tôi đi đi được khoảng gần hai mươi phút tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi lúc nãy ở bên ngoài quan sát Ngôi miếu cổ trọng cũng chỉ chừng 20 mét vuông, Vô cùng nhỏ Cùng lắm Nếu đi một vòng quanh ngôi miếu này Thì cũng chưa đến vài phút mà Nhưng từ khi bác cháu tôi bước vào đây Chúng tôi đã đi mất cả 20 phút Hơn nữa mỗi bước đi Đều là đi theo một đường thẳng Hoàn toàn không có trẻ sang đâu cả Chuyện này Có phần kỳ lạ rồi Tôi định kéo tay bác hai nói cho bác biết Những điều tôi vừa nhận ra Nhưng cũng chính lúc đó tim tôi dường như ngừng đập lại Bàn tay của bác hai lớn hơn tay tôi rất nhiều Còn cái bàn tay này thì dường như lại nhỏ hơn Kích thước có lẽ cũng chỉ bàn tay tôi mà thôi Ngoài ra, lòng bàn tay khá thô ráp Mua bàn tay còn mọc lên vô số những lông đen Cảm giác lúc này còn khó chịu hơn cả lúc tôi nhìn thấy Cô gái mặc váy đỏ đứng bên cạnh quan tài Nơi này vô cùng kỳ quái Bàn tay đang nắm lấy tay tôi Lúc ẩn lúc hiện dưới lớp khói dậy Nhìn kiểu gì thì cũng không phải là tay của bác hai Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó bất thường rồi cũng nên à, Bác hai Tôi giữ bình tĩnh và lên tiếng gọi Đồng thời cũng muốn xác minh suy nghĩ vừa rồi của mình Không gian im lặng Không một tiếng hồi đáp Nếu có âm thanh vọng lại Thì có lẽ đó chính là giọng nói của tôi Người trước mặt tôi không hề trả lời Bác ơi, bác có nghe thấy cháu gọi không? Tôi cất tiếng gọi lần thứ hai Người tôi bắt đầu trung lên Màu hôi hột trên trán cũng không ngừng chảy xuống Bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay tôi Kéo tôi đi Dường như không hề có ý định dừng lại Với lớp khối dày đen đặc Dù có căng mắt nhìn cho thật rõ Thì tôi cũng không thể xác định được Kẻ đang nắm lấy tay mình là ai Nhưng chắc chắn rằng Hắn không phải là bác hai của tôi rơi vào trong một cái tình cảnh như thế này cũng chẳng thể cứ để bàn tay kia kéo đi như vậy và ngồi yên chờ chết được tôi đưa tay lấy chiếc dao nhọn được chắc ở trong cặp quận trước khi tiến vào trong ngôi miếu này bác hai đã đưa nó cho tôi tôi lúc đó vô cùng loạn nắm chặt con dao trong tay nếu ngồi yên chờ chết thì tôi quyết định sẽ liều một phen hơn nữa với tình hình hiện tại Cái thứ quái quỷ trước mắt có lẽ chưa có ý định muốn làm hại tôi Nó vẫn tiếp tục dẫn tôi đi Nên tôi ra tay lúc này là hợp lý nhất Tôi hít một luồng khí lạnh Dùng con dao nhọn đâm mạnh một đường về phía trước Nhưng vừa đâm được một nhát Tôi không thể tin vào mắt mình nữa Trước mặt tôi là một khoảng không trống rộng Bàn tay nắm lấy tay tôi cũng không rõ đã biến mất từ lúc nào Giống như nơi này giống vậy Chỉ có một mình tôi tồn tại thôi Đúng lúc đó Lớp khối bắt đầu tan ra không gian dần dần rõ nét hơn Chỉ khoảng 2 đến 3 phút sau Lớp khối đen hoàn toàn biến mất đi Và tôi sửng người Trước mặt tôi lúc này Không phải là ngôi miếu cổ nghìn năm nữa Mà là một căn hầm bí mật Chỉ hơn nửa tiếng trôi qua Mọi thứ dường như đảo lộn Miếu cổ không còn Bác hai cũng không biết đã chạy đi đâu Đi một vòng trốt cuộc là bị dẫn đến đây Hơn nữa trong căn hầm Vừa tối vừa ẩm thấp này Tôi hoàn toàn không biết mình đang đi đâu Ánh sáng duy nhất khiến cho tôi nhìn rõ mọi thứ Có lẽ chính là ngọn đèn dầu Được treo trên đỉnh nóc của căn hầm Nơi này rộng khoảng chừng năm chục thước vuông Bốn phía đều là đá Quan sát một chút Tôi còn phát hiện ra rất nhiều giáo Mát cung tên, kiếm Và cả những cây súng từ thế kỷ trước Ở giữa căn hầm có một chiếc bàn tròn Bên trên đặt vô số bình gốm lớn nhỏ Và rất nhiều đồ vật khác nữa Phía bên trái của chiếc bàn Còn có một cái lò sưởi được chất rất nhiều củi bên trong Có lẽ nơi đây là một căn hầm Được xây dựng trong những năm chiến tranh Dùng để cất chấu hay dự trữ vũ khí Tuy nhiên Suy nghĩ vừa rồi của tôi cũng lập tức Bị chính bản thân tôi phủ nhận Tôi đi một vòng quanh căn hầm Đưa tay sợ lên từng vách đá Nơi này hoàn toàn không có cửa Ngay đến cả cái lỗ hổng để thông gió cũng không có Vì vậy Hai vấn đề lập tức xuất hiện Trong suy nghĩ của tôi lúc này Thứ nhất Nếu như không có cửa Thì những vũ khí kia được đưa vào đây bằng cách nào Còn tôi Tôi vào đây bằng cách nào Tôi đã đi xuyên tường để vào đây hay sao Thứ hai nếu như không có lỗ thông gió lò sưởi được chất vô số củi bên trong kia chắc chắn không thể đốt được nếu dùng thì chẳng khác nào tự sát chỉ cần lò sưởi đó được đốt lên cùng lắm là trong một giờ đồng hồ oxy trong căn hầm này hoàn toàn bị hút cạn sạch càng nghĩ nỗi sợ hãi càng lớn dần lên nếu như tôi không kịp thoát ra khỏi đây vài tiếng nữa thôi tôi sẽ bị thiếu oxy mà chết Tôi không biết bản thân nên làm gì trong lúc này Trong đầu còn xuất hiện suy nghĩ tiêu cực Chính là bản thân mình đã chết Và bị quỷ dẫn đường tới nơi đây Nơi này chính là một phần của địa ngục Người tôi trung lên không ngừng Nơi này được bao kính bởi bốn bức tượng bằng đá Hoàn toàn không có lối ra Ánh sáng từ đèn dầu mờ ảo Khiến cho nơi này càng thêm phần kỳ quái Tứ chi của tôi bắt đầu mềm nhũng Phần trong cơ hội để sống Là vô cùng nhỏ Mộng cảnh hay địa ngục Thì cũng chết mà thôi Có lẽ bản thân tôi nên can tâm tình nguyện một chút Tận hưởng những giây phút cuối đời còn lại Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi Sự sống và cái chết đối với tôi Chỉ nằm trong gang tất Ngay từ ban đầu Có thể lắm chứ Tôi đã bị lũ mãng xà kia nuốt sống chẳng hạn Hoặc là trong chiếc quan tài tối đen như mực ấy Tôi đã hoàn toàn lìa xa cõi đời này rồi Tôi nhìn ánh đèn dầu trước mặt Một thứ ánh sáng quái quỷ Khiến cho đầu tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác Tôi thật sự không biết hiện tại Tôi là còn sống hay là đã chết nơi Tôi lao người xuống một phiến đá bên cạnh Khi trong lòng xác định bản thân đã chết một nửa rồi Thì đúng lúc đó Tay tôi chạm phải một tướng vô cùng kinh dị thứ đó tuy mềm Nhưng lại có chút khô ráp Nó giống như một nắm chỉ được phơi nắng lâu ngày vậy Vì ánh sáng không đủ Cho nên tôi không thể chắc chắn đó là thứ gì Chỉ khi tôi nhấc nó lên Thì tim tôi như ngừng đập Trên tay của tôi đang cầm Chính là một nắm tóc rối Tôi giật mình đứng bật dậy khỏi phiến đá Ngay bên cạnh phiến đá dưới chân tôi Chính là một cái xác chết đã phân quỷ Chỉ còn lại bộ xương khô Nhìn vô cùng kinh dị Trời ơi Chẳng lẽ tôi đang ở trong hầm mộ hay sao Tôi quản hốt lùi lại phía sau vài bước chân xác chết Nơi này đúng là một phần của địa ngục rồi Hơi thở của tôi hỗn loạn Nếu như không thoát ra được khỏi đây Có lẽ vài năm nữa tôi cũng sẽ giống như cái xác chết kia Khi có ai phát hiện ra được nơi này Họ nhìn thấy tôi khi đó Cũng giống như tôi khi nhìn thấy bộ xương khô lúc này Chân tôi vẫn trung lên không ngừng Mồ hôi hột vẫn tiếp tục chảy xuống từ hai bên thái dương. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh cái xác chết. Ở đó còn có thêm hai xác chết nữa, cũng đã hoàn toàn phân quỷ đi. Tôi tự trấn an bản thân, đồng thời điều hòa hô hấp cho thật đều. Nghĩ thoáng qua, thì đó chỉ là những xác chết. Chúng cũng không thể bật dậy mà hại tôi được. Mà dù cho có hại thật, thì cũng coi như là giúp tôi đến cái chết nhanh hơn một chút mà thôi. Không thoát ra được khỏi nơi này, về căn bản tôi cũng sẽ chết như họ Vậy thì tôi còn sợ cái gì nữa chứ Nhưng rốt cuộc đám người này là ai Tại sao họ lại chết ở đây Tôi tự đưa ra phán đoán Có khi nào cũng bị rơi vào mộng cảnh như tôi hay không Tuy nhiên Phán đoán vô căn cứ này của tôi Cũng hoàn toàn bị phủ nhận Bởi ba cái xác chết này Còn có vô số độ đạt cá nhân Họ giống như là tình nguyện đi vào nơi đây hơn là bị cưỡng ép. Tôi cúi xuống nhặt chiếc ví da bên cạnh xác chết ở gần mình nhất. Chiếc ví da đã cũ, bên ngoài có dập logo của một nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng có lẽ vì thời gian cũng khá lâu rồi nên lớp da bên ngoài cũng đã sờn đi gần hết. Tôi mở ví da ra xem, ngăn giữa có một ít tiền mặt và một vài tờ quá đơn giết tay của siêu thị. Ngoài ra chẳng còn gì nữa. Đến ngăn nhỏ hơn Thì tôi phát hiện có một vài giấy tờ tùy thân Như chứng minh nhân dân Bằng lái xe Đến ba cái thẻ ngân hàng nữa Bỏ qua những vật dụng khác Tôi tập trung vào chứng minh nhân dân Sau đó Tôi đưa nó lại gần chiếc đèn dầu Ở trên nóc căn hầm Thật không thể tin được Trên chứng minh nhân dân ghi rõ tên của một người Đó chính là Nguyễn Hùng Khải Đây chính là tên bác hai nhà tôi Tôi quan sát kỹ tấm ảnh chụp trên chứng minh thư Đúng vậy Không ai khác Chính là bác hai của tôi Vậy thì có nghĩa là Chủ nhân của chiếc ví da trên tay tôi Chính là bác hai Hay nói một cách khác Một trong ba cái xác chết kia chính là bác ấy Mồ hôi ướt đẫm trên lưng Trong khi tôi như chết lặng đi Thì đúng lúc đó gáy của tôi chỉ kịp nhối lên một chút Sau đó tôi hoàn toàn ngึก, liệm đi. Đầu tôi choáng váng. Hồ hấp có chút khó khăn Bên tai thì ù ù tiếng gió thổi Và tiếng cuốc xẻng da đập vào nhau Dù có thể nhận thức được thế giới bên ngoài Nhưng đôi mắt của tôi Thì không làm cách nào mà mở ra được Ngoài bộ não có lẽ còn đang hoạt động ra Thì cơ thể của tôi đã hoàn toàn mất đi cảm giác Chẳng khác nào một người bại liệt cả Tôi vẫn nằm im bất động trước cuộc lúc này bản thân tôi Còn đang ở trong căn hầm kia Hay là đang ở một nơi nào Tôi cũng chẳng thể xác định được Đúng lúc đó Tôi nghe thấy có tiếng người nói Âm thanh mỗi lúc một rõ hơn Não tôi lúc đó bỗng chốc trở nên vô cùng nhạy bén Giọng nói kia cũng vô cùng quen thuộc Chính xác đó là Giọng nói của bác hai Tôi vui mừng không xiết. Bác hai không chết xác trong căn hầm đó nhất định không phải là bác của tôi Có lẽ vì ánh sáng yếu Cho nên bản thân tôi đã nhìn gà quá cuốc mà thôi Bác hai đang nói chuyện với ai đó Tập trung lắng nghe Tôi có thể dễ dàng nhận ra Người đang nói chuyện với bác Chính là bác cả Người giả mạo ông nội tôi Niềm vui trong tôi bỗng chốc trùm xuống Nếu như vậy thì tôi đã sống Tuy nhiên theo lời bác hai nói Thì bác cả của tôi không phải là đơn giản Tôi lúc này thật chẳng thể ung dung Mà kê cao gối ngủ Một giấc thật ngon Cuộc đối thoại giữa hai người bác tôi Mỗi lúc một rõ hơn Thì ra mục đích của mày quả không đơn giản. Giọng nói này là của bác hai. Vừa nghe, tôi đã đoán ra được ngay. Sau đó thì nghe tiếng cười lớn của bác cả. Bác cả nói. <cười> Mối quan hệ của chúng ta hiện nay không phải rất tốt hay sao? Nếu tao không làm như vậy, thì sao biết mày và lão già đã che mắt cả cái thiên hạ này? Vậy tính ra, mục đích của mày so với tao cũng không hơn thua là bao. Phải không em trai Tôi không hiểu sao tiếng cười đó của bác cả Khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ghê rợn. Từ nhỏ trong ký ức của tôi Bác cả và bác hai vốn không hòa thuận cho lắm ta không ngờ họ lại ghét nhau tới như vậy Hê <cười> Tao không bị ổ như mày Bác hai đáp lại Tôi có thể tưởng tượng ra nét mặt của bác lúc này Mạch máu trên trán nổi lên Chắc chắn là vô cùng tức giận Còn những lời bác cả vừa nói Ý như thế nào tôi cũng không hiểu. Không gian bỗng dưng trở nên im lặng, tiếng cuốc xẻng ma sát cũng đã dừng lại. Một lúc sau, tôi lại nghe thấy giọng nói của bác cả Trang Linh. Giờ mày hoàn toàn đã không còn đường lui nữa. Nếu muốn đối đầu với tao, thì tùy mày thôi. Nhưng một người thông minh như mày cũng biết được hậu quả sẽ như thế nào chưa? Còn nếu mày ngoan ngoãn biết điều, thì tao đảm bảo sẽ không để cho mày thiệt thòi. Mày hiểu lời tao nói chưa? Giọng nói của bác cả vừa có phần đe dọa Vừa có phần dụ dỗ Lại vừa có phần mỉa mai Chốt cuộc vấn đề họ đang nói tới là cái gì Càng nghe tôi càng thấy loạn hơn Chốt cuộc thì mày muốn gì Bác hai hỏi Giọng nói có phần căng thẳng Rất đơn giản Chuyện của mày tao không quản Tao chỉ quản chuyện của tao Dừng lại một chút, bác nói tiếp Con bé đôi để lại Dù sao nó cũng không cùng quyết thống như mày Mày quán nhiều chuyện như vậy làm gì chứ Ngoài ra, tao cần nhắc nhở mày một chút Những gì mà mày nhìn thấy Tao khuyên mày nên giữ im lặng Nếu để tao điên lên Tao không biết sẽ làm ra được chuyện gì đâu Bác cả dứt lời Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng Sự im lặng này khiến cho người ta vô cùng khó chịu Tôi không dám khẳng định hai tự con bé Trong cuộc hội thoại mà họ nhắc tới Có phải là tôi hay không Nhưng tôi chắc chắn rằng Bác cả chăm tôi từ bé đến lớn Không ôn nhu hiền hòa như tôi vẫn tưởng Giọng nói của bác lúc nãy Khiến cho tôi vô cùng sợ hãi Vấn đề càng lúc càng trở nên phức tạp Rốt cuộc thì họ đang cất giấu bí mật gì Vì sao bác cả lại muốn bịt miệng bác hai Tôi bắt đầu sâu chuỗi lại một vài vấn đề Từ lúc bước vào trong mộng cảnh Dường như tôi và bác hai đều ở cùng nhau Những gì bác hai nhìn thấy Không có lý nào mà tôi không nhìn thấy à, Duy nhất chỉ có nét chữ Được cắt trên trụ đá Biểu thị vấn đề gì Thì tôi không hiểu được Nhưng nghĩ thế nào thì vấn đề cũng không nằm ở ba trụ đá đó và vấn đề chính là lúc tôi bị nhốt trong căn hầm kia Lúc đó bác hai bỗng nhiên biến mất Bác đã đi đâu Thì tôi hoàn toàn không biết được Sao Suy nghĩ kỹ chưa Là giọng nói của bác cả Họ vẫn ở vị trí cũ Chưa hề rời đi Tao đồng ý Tuy nhiên Tao cũng cần nhắc nhở mày Làm chuyện ác sẽ gặp quả báo Mày nên chờ lại chút phúc đức cho đời sau đi <cười> Tao hàng ngày dân niệm Phật Sao mà nên mày cứ yên tâm Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn Một lúc sau thì tôi cảm nhận được rõ ràng Có người đang lao bụi đất trên mặt tôi Hãy nhớ, những gì tao nói với mày Là tiếng của bác hai Sau đó giọng nói cũng biến mất cùng với tiếng bước chân tôi nghe bố mẹ tôi kể lại từ nhỏ cho tới lớn bác hai và bác cả vốn đã không hòa hợp ông nội tôi có ba người con trai thật ra tôi còn có một người gì nữa cũng là con gái út của ông vị của tôi mất năm 18 tuổi trong nhà không một ai khác nhắc tới chuyện cũ cho nên những chuyện liên quan tới dì út tôi đều biết rất ít chỉ nghe nói rằng tôi có một khuôn mặt giống dị đến tám chín phận trong nhà bác cả là người coi trọng truyền thống gia tộc Nói cho dễ hình dung thì có chút cha trưởng bác hai tôi là người theo chủ nghĩa xã hội tiên tiến nhưng lại thích nghiên cứu và sưu tầm về đồ cổ bố tôi là con trai út bố tôi thật sự không hợp với một ai trong nhà hơn nữa vì là con út cho nên trọng trách gia tộc không đặt nặng lên vai bố tôi cho nên ngày trước bố tôi học đại học trên thành phố rồi định cư luôn ở đó khiến cho ông nội vô cùng tức giận Nhà tôi chỉ có bố tôi là yên bề gia thất, còn hai bác lớn thì đều không lập gia đình. Mặc dù bác hai đẹp trai rạng rỡ, nhưng tính tình của bác kỳ quái, không một cô nào dám tới gần. Khi còn nhỏ tôi từng thấy rất nhiều cô xinh đẹp tỏ tình với bác, nhưng bác đều trả lời họ là Hừ, "Nếu tôi chết trước cô, cô có chịu tưởng tang cùng tôi hay không?" Thì thử hỏi có cô gái nào nghe xong mà không chạy mất dép chứ? Bác cả thì lại càng không phải nói Ngoài việc nuôi rắn ra Thì sức hấp dẫn của phụ nữ đối với bác Chỉ bằng con số 0 Cho nên gia đình tôi chỉ có mình tôi là cháu gái Ông nội tôi Nhiều lúc quá uất ức hai thằng con trai lớn Không chịu lấy vợ Cho nên thường lẩm bẩm rằng Nhà tôi vì làm quá nhiều chuyện ác Mà tuyệt tự tuyệt tôn Tuy nhiên cái chuyện ác mà ông nhắc tới Một đứa trẻ mới sống được 18 năm cuộc đời như tôi Thì hoàn toàn không hiểu hết được Sau khi thoát khỏi được mộng cảnh Lúc tôi tỉnh dậy Thì đã ở trong căn nhà cũ của ông nội Tôi không biết mình đã về đây bằng cách nào Nhưng ít ra Lúc này đây Tôi đã được an toàn Tôi ngồi dậy bước xuống giường Chân xỏ đôi dép cao su của ông Đôi dép này tuy cũ Nhưng mấy chục năm rồi Lớp da bên ngoài vẫn nguyên vẹn. Tôi nghe nói Đó là da rắn cho bác cả của tôi nuôi Căn nhà năm gian cũ của ông Phản phất mùi trầm hương Đây là một loại mùi quen thuộc Đã gắn liền với tôi từ nhỏ Ở gian giữa căn nhà Những chén trà trên bàn vẫn còn bốc khối Nhưng lại chẳng có một ai Tôi đi ra ngoài thềm hiên Thì thấy chiếc lưng gụ của ông nội Ông nội của tôi đang ngồi hút thuốc Đây đích thị là ông của tôi rồi Không thể lẫn vào đâu được Tôi trút mạnh một hơi rồi tiến lại phía ông à, ai đã đưa con về với ông Bắt hai đâu rồi Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh ông vừa hỏi Tôi có cảm giác rằng Mình đã quên mất một điều gì đó vậy Ông nội đang định đưa điếu xì gà lên hút Thì tay của ông bỗng dưng cận lại Đưa đôi mắt đục của mình Nhìn sắc tôi à, Cái con này Là thằng Dũng nó đưa mày về đó chứ con bắt hai Chết rồi, mày quên sao Ông lại tiếp tục đưa điếu thuốc lên hút Nhắc đến bác hai Tôi không tin rằng bác đã chết Hơn nữa trong mộng cảnh bác hai của tôi hiện lên Vô cùng chân thực Và hơn nữa Cuộc đối thoại giữa bác cả và bác hai Thì tôi làm sao có thể quên được Mày đi phủ bác mày đào cái móng nhà Mà làm loãng hết lên vậy Con bé này Ông nội chỉa điếu thuốc đang hút dở vào mặt tôi tôi làm loạn sau người làm loạn không phải là bác cả hay sao nghĩ tới đây tôi chợt nhớ lại lời của bác hai tôi đưa mắt quan sát xung quanh xem có bóng dáng của bác cả hay không tôi mới yên tâm mà kể lại cho ông nội mọi chuyện con người chết ở sớm bình thằng cả nó đi giao hàng rồi ngoài việc nuôi trắng ra bác cả của tôi còn có một hiệu quan tài riêng vì cả làng chỉ có mình bác tôi làm quan tài cho nên việc làm ăn cũng khá ổn, tôi yên tâm. bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho ông nội. tuy nhiên vẫn cố gắng lược bỏ đi cái chi tiết mình đã gặp bác hay. sau khi nghe tôi kể, ông nội ngoài chau mày, hút thuốc, rồi lại cau mày ra. thì trong suốt quá trình tôi kể, ông không hề nói cho một lời nào. À, ông không thấy kỳ quái sao? tôi thắc mắc. À... Mày có biết câu chuyện về thần dữ của hay không? Tôi đương nhiên là biết rồi Bởi vì từ nhỏ tôi đã nghe các bác trong làng Kể không biết bao nhiêu lần về thần dữ của Cho nên Ông nội vừa hỏi thì tôi liền gật đầu Cho mày có tin hay không? Ông lại tiếp tục hỏi Con... con có tin Nhưng đó chỉ là những hủ tục của người Tàu thôi Bây giờ chắc không còn nữa <cười> Tại sao lại không còn Cả cái dòng họ này Đều là người gốc qua Mày quên rồi sao Nhưng Đó đều là những câu chuyện ngày xưa mà Những câu chuyện về thần dữ của Không đâu xa Chính là được truyền ra Từ căn nhà này đó Tôi vừa ngạc nhiên vừa tò mò Thật sự trên đời này còn tồn tại thần dữ của hay sao tôi có giải thích đơn giản về tận giữ của như thế này trước kia người tàu dơ vét của cải khai thác chàng bạc châu báu ở việt nam tuy nhiên sau giải phóng người tàu rút về nước khối lượng của cải họ cướp được vô cùng lớn cho nên không thể mang theo được vậy nên họ đã đào một cái hầm để chôn cất những đống kho báu khổng lồ đó để yên tâm trở về nước mà không sợ bị trộm mất người tàu đã dùng tà thuật trấn yểm dùng trinh nữ thay họ Làm thần giữ của Họ bắt những cô gái tuổi từ 13 đến 18 Vẫn còn trinh trắng trong làng Sau đó chôn sống những cô gái đó Theo đống tài sản Những trinh nữ vì quan ức mà chết Nên quán niệm của họ rất cao Cho nên sau khi đám người Tàu về nước Không một ai dám đến gần kho báu đó Hoặc nếu có ai vì lòng tham Mà xâm phạm Không chết thì cũng quá dở quá điên Đó là những gì tôi được nghe Từ người dân trong làng À, mày có biết gì út của mày vì sao mà chết hay không? vì mất năm 18 tuổi do ốm nặng không qua khỏi bố mẹ của con đều nói như vậy đó ốm <cười> cái con khỉ mẹ kiếp là cả cái nhà này ép no đó ông nội tôi bóp chặt điếu thuốc trong tay giọng ông chua chát nó bị chinh tàu và thằng cả chôn sống đó Tôi sẵn người khiếp sợ Từ khi được sinh ra Nó đã mang số kiếp Là người giữ của kế tiếp của gia tộc này Tao không còn cách nào khác Cho nên giờ Mới chịu nghiệp bao nhiêu thế này đây Hai giọt nước mắt trên khuôn mặt già nhăn nheo của ông khẽ rơi Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc Vậy người kế tiếp theo là Tôi kinh hãi hỏi ông Hy vọng mọi chuyện không như những gì tôi nghĩ Đúng vậy Người tiếp theo trở thành thần dữ của của gia tộc này Chính là mày Ông nội vừa gật đầu vừa đáp lại Tôi lùi lại phía sau Trong tâm can không ngừng tốt lên sự kinh hãi Tôi không thể nào tưởng tượng ra được khung cảnh mình bị chôn sống nhớ lại cái mộng cảnh khi nằm trong quan tài chờ đợi cái chết dần dần tới tôi vô cùng khiếp sợ cái chết đó không những tra tấn thể xác mà còn khiến cho con người ta kinh hãi đến tuyệt vọng à, hai tháng nữa đúng hai tháng nữa là mày tròn mười tám hai tháng nữa là đến trầm tháng bảy âm lịch đó là ngày sinh của tôi Tôi bắt đầu nấc lên sợ hãi Tôi chẳng lẽ sắp chết rồi hay sao Mà cái chết này đến với tôi Sao lại kinh khủng như vậy chứ ừ, Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu Tao không muốn mày giống như con út Chết một cách quản ức Ông nội dứt điếu thuốc xuống nền nhà Ông thở dài nhìn tôi Cái chết của con út Nó làm tao chạy chất cả đời Tao sống đến gần tôi này rồi cũng bảo vệ cái gia tộc này hơn nữa thế kỷ qua đợi tao không muốn phạm sai lầm nữa đến đây là đủ rồi vậy bây giờ con phải làm sao giọng tôi run run hai bàn tay tôi nắm chặt lấy vạt áo của ông cái gia tài này tao đã giao lại cho thằng cả thằng cả bản tính hùng ác nó đã bắt đầu đào huyệt mộ của con út nó chuẩn bị cho mày một suất trong đó nó nhất định không tha cho mày đâu dù sao cũng là máu mủ ruột thịt ta không ngờ bác cả của tôi lại một mực chôn sống tôi như vậy con con có thể nhờ bố mẹ con đưa con ra nước ngoài trong đầu tôi xuất hiện một phương pháp tuy nhiên nhìn những cái lắc đầu của ông nội tôi thấy không khả quan à... Rồi nó cũng sẽ có cách Khiến cho mày ngoan ngoãn quay về Bây giờ Có lẽ chỉ còn một cách thôi Ông nội lôi từ trong túi áo ra Một chiếc nhẫn cổ Và một lá bùa Rồi đưa nó cho tôi Đã Hãy cầm theo chiếc nhẫn Rồi đi theo chỉ dẫn trên lá bùa này Mày hãy tìm một người tên là Trần Văn Tích Ông ta là bạn cũ của tao Có lẽ chỉ có ông ta Là cứu được mày thôi Tôi nhận lấy chiếc nhẫn và lá bùa trên tay ông Thật không ngờ chỉ sau vài ngày Số mệnh của tôi đã hoàn toàn bước sang một trang mới Hãy nhớ Mày chỉ còn thời gian hai tháng thôi Vậy có nghĩa rằng Sau hai tháng này Tôi không tìm được người tên Trần Văn Tích kia Thì cái mạng của tôi Coi như xong Hôm đó Bác cả không về nhà Vì còn lo vụ đám tang ở sớm bên Nghe đâu đó là một người bạn cũ của bác Đám nhân công trong hiệu quan tài của bác Cũng được cho nghỉ một hôm Vậy tôi cố nán lại một đêm Ở nhà ông nội trước khi lên đường Thuận tiện còn gọi điện thoại thông báo Với bố mẹ Quan trọng hơn là xin họ một chút phí để phòng thân Khi tôi gọi điện cho họ Họ không hề có phản ứng ngạc nhiên Hay tỏ ra kinh ngạc Giống như họ đã biết trước tất cả mọi chuyện vậy Đêm đó ông nội không ngủ Ông ngồi ngắm ảnh của dì út tôi Nguyên một đêm Trong bức ảnh Ngoài bộ trang phục có chút phong kiến của dì ra Thì từ nét mặt đến dáng lông mày của dì Vô cùng giống tôi Chúng tôi mà sinh cùng thời đại Chắc chắn sẽ bị nhầm là hai chị em sinh đôi Tôi đã đặt chế tạo Sáng sớm 4 giờ sáng ngày mai Tôi sẽ xuất phát đi miền Nam Để tìm kiếm cái người tên là Trần Văn Tích Sau khi gọi điện cho bố mẹ xong Tiện chiếc điện thoại trên tay Tôi bạn lên mạng tự tìm kiếm cái tên trận phân tích Tuy nhiên Trên trang Google Không hiển thị ra bất kỳ thông tin nào của ông ta Tôi chuyển sang một công cụ tìm kiếm khác Tôi thử gõ tên ông ta bằng tiếng Trung Quốc Sau đó tìm kiếm trên Baidu Một trang mạng tìm kiếm của Trung Quốc Tương tự như Google Tôi có học tiếng Trung một năm Cho nên sử dụng công cụ tìm kiếm của Trung Quốc Cũng không khó khăn với tôi lắm Những chữ phức tạp thì tôi dùng phần mềm dịch Còn chữ cơ bản thì tôi có thể tự đọc được Phải kéo đến dài trang Tôi mới tìm được một chút tin tức về Trần Văn tích Ông ta là người Trung Quốc Cho nên dùng Google Gõ tên tiếng Việt Hoàn toàn không thể tìm được Xem ra Sau những chuyện kinh khủng vừa xảy tới Đầu óc của tôi cũng bắt đầu Nhanh nhạy hơn một chút Thông tin về ông ta không nhiều lắm Nội dung đại loại như sau Trần Văn Tích quê gốc ở Vân Nam, Trung Quốc Ông ta sinh những năm 1940 Năm nay chọn 80 tuổi Không vợ, không con Trần Văn Tích là một thầy phong thủy nổi tiếng Tại Vân Nam Trong thập niên 90 của thế kỷ trước Tuy nhiên sau năm 2000 Ông ta đột nhiên biến mất Và cho đến nay không ai rõ Ông ta còn sống hay đã chết Tôi trượt màn hình xuống bên dưới Liên quan đến Trần Văn Tích Người viết còn kể lại Một câu chuyện ly kỳ Năm 90 Cả vùng đất vân Nam đều gọi Trần Văn Tích Là Trần Ba Mắt Bởi trên trán ông ta có một vết sẹo hình con mắt Họ cho rằng ông ta có đôi mắt âm dương Có thể nhìn xuyên thống tất cả mọi thứ Và đặc biệt là ông ta có thể nhìn thấy ma Không một ai lúc đó dám động chạm đến Trần Văn Tích Bởi trong dân gian lưu truyền rằng Ông ta chính là người được Diêm Vương cử đến Nếu ai đắc tội với Trần Văn Tích Đều có những cái chết vô cùng tức tưởi. Đọc đến đây Tôi cũng không thấy người viết giải thích nguyên nhân tại sao Nghe có chút quan đường Nhưng tôi cho rằng ít nhiều Vẫn có vài phần trăm là sự thật Chỉ là người viết đã phóng đại quá mà thôi Dùng đất Vân Nam lúc bấy giờ Có rất nhiều ngôi mộ lớn nhỏ thời phong kiến Đều được Trần Văn Tích tìm ra một cách dễ dàng Kinh Thiên Động Địa nhất Chính là câu chuyện tìm mộ của một vị khoan tam phẩm Họ Lý Thời nhà đường Vào khoảng những năm 618 Đến 907 Dùng đất vân Nam núi non trùng trùng Dù có những công cụ tìm kiếm khá hiện đại Nhưng những nhà khảo cổ và thám hiểm khi đó vẫn phải bó tay Không thể tìm được chính xác ngôi mộ của vị quan họ Lý kia Ở trong trận suốt 2 tháng Cuối cùng họ đành bó tay Và phải nhờ đến sự giúp đỡ của trần văn tích Các chế đội thám hiểm Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau Trần Văn Tích chỉ dùng một công cụ duy nhất Là chiếc la bàn Để tìm ra chính xác ngôi mộ của vị quan kia Trần Văn Tích đã làm cách nào Người viết không hề nói rõ Tôi tiếp tục trượt màn hình xuống bên dưới Người viết miêu tả thêm Sau khi câu chuyện Trần Văn Tích được lưu truyền đến tay quân đội Chưa đầy một tháng sau Ông ta bị quân đội lôi đi Từ đó đến nay Không còn ai gặp lại ông ta nữa có người nói ông ta đã bị quân đội bắn chết, có người nói quân đội đã đưa ông ta đi khắp nơi trên đất nước Trung Quốc để mà tìm mộ. Tuy nhiên thông tin không một ai chứng thực. mấy chục năm trôi qua, người ta dần quên trận Văn Tích là ai. Đó là những thông tin ít ỏi liên quan đến Trần Văn Tích mà tôi tìm được trên Baidu. Tôi cố gắng tìm thêm hình ảnh về ông ta, nhưng ngoài bài viết trên, thì tôi chẳng thể tìm thêm được cái gì nữa. tuy nhiên trước khi ấn nút quay lại màn hình điện thoại một bài viết kèm theo hình ảnh ở một gợi ý của trang web đó khiến cho tôi dựng tay tôi ấn vào bài viết hình ảnh một bức ảnh đen trắng hiện ra trước mắt tôi trong bức ảnh đó chính là hình ảnh một chiếc trăm cài tóc thiêu hoa tôi phóng to màn hình lên chiếc trăm trên màn hình không khác gì với hình xăm xuất hiện trên thái dương của tôi Khi bác hại mất Đến đây tôi thật sự lao đao Toàn thân mềm nhũng Rất nhiều bí ẩn chưa thể giải thích Đây lại xuất hiện thêm một bí mật này Mẹ kiếp Tất cả còn liên quan đến tôi nữa Với một đứa trẻ mới lớn như tôi Làm sao tôi có thể lý giải tất cả những điều đó bây giờ Trí não của tôi bắt đầu rơi vào bế tắc Chuyện này quả nhiên không đơn giản Cho dù ông nội không nói tôi đi tìm trận phân tích Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này Tôi cũng muốn đi tìm ông ta Để làm rõ mọi chuyện Bởi người viết chú thích rất rõ ràng Ngoài chiếc la bàn thường dùng để tìm mộ huyệt ra Thì chiếc trăm này Chính là pháp khí trừ tà của ông ta Như vậy là chúng ta vừa nghe xong tập đầu tiên Của bộ truyện ma Người giữ của tác giả PM ừ, Ở tập đầu tiên thì tác giả đã khéo léo mô tả rất kỹ Cũng như xô ra bày ra cho chúng ta thấy những cái vấn đề Của một cái bộ truyện lớn Từ câu chuyện của nhân vật à, Thất tịch Mang trong mình một cái thân phận của một người giữ của cho gia tộc Rồi chúng ta sẽ hình dung sơ về đây là câu chuyện Những tập tiếp theo Có thể là hành trình Để mà đi tìm trần phân tích Cũng như là thoát khỏi cái lời nguyền về thân phận người giữ của của gia tộc Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 2 nhé.